Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Phản Diện tác giả Fiverr qua giọng đọc Hiền Nguyễn Truyền được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Lung John Production. Chương 51 Lại là Onza Văn Thành rời đi, đột nhiên mất đi một kẻ duyên gỡ nút Ba con người còn lại dĩ nhiên chỉ khiến tình huống tệ đi, làm cho câu chuyện ngày càng rối lại cắm mùa, lại một nùi không cách nào tháo gỡ. Đặc biệt là Nam Hiệp họ Trình ngồi cạnh một Lorenzo mặt mày u ám, thần kinh căng thẳng, cơ hồ lúc này cũng có thể nổ tung, ánh mắt điềm đạm không giấu che. Yeah. Nỗi sự giọng dữ thầm kính những ai không biết nên biết ơn Hay là nguyền rủa vị bếp trưởng đáng kính của mình đây Trình Đức Ân này không biết có phải là Vì sống quá lâu tại vùng đất Xương cao lá cờ chủ nghĩa lãng mạn kia Ngay cả cái cách nghĩ cũng lãng mạn hóa quá cỡ Hay nên gọi là hôn tưởng mới đúng nhỉ Một giờ trước Ngay sau khi phó tướng mất dạng Ông chủ nhỏ của Lee Bon Con Đã ngay lập tức Lao vào bình phẩm Thêm vài câu rùng rợn Nửa về nhân vật trong phản diện Trong số đó đặc biệt là Chú Tâm đến em chính vô cùng Cứ luôn miệng chăm chích Không nương tha Nhưng như thế thôi Thì vẫn còn chưa đủ để Lột, lột đi cái lớp mặt nạ dẫn dưng Của ngài Dakota Mặt trắng bình lọn, chán chê Trịnh Đức Ân sau đó được chính miệng Lorenzo mời quay trở về nhà hàng. Anh còn hứa sẽ cử đến một đầu bếp khác thay thế cho Nguyễn Ái cho đến hết ngày hôm nay. Phong cách xử sự, sự hoàn toàn hợp tình hợp lý, lịch thiệp không ai bằng. Trịnh Đức Ân dĩ nhiên không có lý do gì mà từ chối. Bất đắc dĩ đã thuận ý rời khỏi nếu không phải trông thấy biểu hiện của Vương Nguyễn Ái vào lúc đó. Nét mặt của cô xe sầm Rõ ràng không hài lòng về việc gì đó Khổ thay anh chàng đầu bếp của chúng ta Lại cứ ngỡ việc gì đó chính là bản thân Đâu hay rằng cô thật ra bực bội Thái độ ôn hòa của bạn trai mình Vì vậy không hiểu Trong đầu ngộ ra được một chân lý quái đảng gì Chân bước chưa đến bảy Thì đã hùng hổ quay lại nắm lấy tay cô Không cần sẽ vờ nữa đâu. Con người trẻ tuổi cất giọng một cách quyết đón, ánh mắt cháy lửa, quyết tâm hừng hực. Hả? Đôi mắt của người đối diện, tròn mở, hoàn toàn chẳng biết phản ứng thế nào. Tôi hiểu hết rồi. Cô vốn là cố tình dụ tôi đến đây. Cô rõ ràng biết hôm nay là ngày bận rộn, lại chọn đúng. Nó để xin nghĩ Nó rõ ra lý do là hẹn hò Cuối cùng lại còn dày mặt Hỏi tôi nơi chốn tình tứ Như thế chẳng khác nào gián tiếp Bảo tôi phải chạy theo cô ngay Mặt ngưỡng ái đực ra Vẫn chưa hiểu nổi đối phương Đang nói cái quái gì Con người này Chỉ tay về gã người ý Mày Cũng đang nhíu lại Đức ơn tiếp lời rõ ràng có phải là bạn trai của cô đâu? Hai người cả tuần nay cư xử với nhau có khác gì là người lạ? Thở dài, anh nhắm mắt, khi phớt mở ra một lộ lộ ra một vẻ khuất phục. Cô chắc chắn dùng hắn để khiến tôi ghen. Những ái bất động toàn thân, không ngờ có một ngày là bởi một người làm cho cô cứng họng. Lúc này. Cũng chăm chích lúc nào Cũng chăm chích tôi Lúc còn ra sức Lãi lòng Ông tôi đến vậy Cô chắc chắn đang muốn tôi chú ý đến mình Nếu không lần đó Cũng không nói lớn Trước toàn dân thiên hạ Rằng tôi thích cô Làm như thế Cũng vì muốn ít tôi thừa nhận đúng không? Khổ thay, tôi lại quá nể trọng mặt mũi. Vì thế mà bỏ lỡ cơ hội. Làm cho cô giờ đây phải lao vào với kịch tẻ nhạc này. Kiếm một người đàn ông về để giấy lên sự gan tuông của tôi. Thật ra... Cái hôm đó... Tôi không phải không muốn thừa nhận đâu, chẳng qua là vì cách nói của cô trực tiếp quá, các thừa khiến tôi xấu hổ nên phản ứng không thỏa đáng. Mấy ngày sau khi xiết lại thì quả thật tôi có cảm giác với cô, chúng ta cũng không cần đóng tiếp vẽ kịch này, cô cũng không cần phải cưỡng ép mình vào vai bạn gái của kẻ khác nữa. đồ bàn tay ấm nắm, cắt gao, trột lấy vai cô. Rốt cuộc thì tôi cũng đã biết. Cô yêu tôi rồi Bang Có cái gì đó bùng nổ trong đầu của me vương Nhiều dấu suy ra như vậy Cũng đến một được một kết luận đó Cái tên này ốc não Chắc phải thừa hưởng từ Shakespeare Viết kịch tâm lý Hẳn làm dân chúng điên hết Nhưng mà trước mắt dân chúng chưa kịp điên Cái kẻ bị cô sử dụng để chọc kien đã điên mất rồi chưa đầy 3 giây ông chủ nhỏ họ trình đã chẳng nhìn thấy chẳng chẳng nhìn rõ là bị đạp hay xô ngẽ lăn ra sàn trong khi toàn thân của nguyễn ái bị thô bạo lôi về hướng ngược lại đổ sập vào bề mặt rắn chắc ngực pha vào vật lạ cọm lên thắt lưng anh cô nghiến răng để không la lên đau biến. Sau đó liền theo phản ứng luồn tay vào sờ thử, ý lạnh lạnh nha. Còn dài dài nữa. A, à... cái con người này đi hẹn hò còn đem thứ này theo sao? Thôi rồi thôi rồi. Đang muốn vùng người đứng dậy nhưng sợ phải cái vật này thì khiến sống lưng của cô tê ròn. Bây giờ rời đi. Có khi còn Có khi nào con người này bột phát, sẽ rút nó ra Đối phó với Trình Đức Ân không dĩ Ý nghĩ vừa vụt qua đầu Thì quả nhiên bàn tay ấm nóng đã luồn vào May mắn sao lại chọc trúng tay cô Ánh mắt giao nhau, đôi tay rằng co bên trong áo khóc Xung đột xảy ra thì dĩ nhiên kéo Nhiều kẻ kéo đến xem chuyện Xong, nhìn tới nhìn lui, họ cũng chẳng thể hiểu nổi bọn họ vừa đang chơi cái trò gì Nữ thì ôm chặt lấy nam, tay luồn qua ngực lo lo kéo kéo cùng người ta Tư thế cực kỳ mờ ám Nam mặt mày đánh lại, ánh mắt quyết liệt như muốn ăn tươi, muốn sống kẻ trong vòng tay Vậy mà vẫn nhấc nhấc ôm chặt không buông Nhìn không ra là đang khiêu vũ hay là tranh chấp nha Tưởng như thế đã vô cùng quái đản, ai ngờ không biết từ đâu lại túa ra 6 người đàn ông thân hình cao lớn, ăn mặc tuy không bắt mắt nhưng kẻ nào kẻ nấy đều mặt mũi khác người, rõ ràng không phải là dân bản xứ. Hai trăm số đó kẹp chặt lái trình Đức Ông, bốn người còn lại tầm súng, ngáng chỉa thẳng vào mục tiêu đang vẫn còn trên rĩ vì đâu kiền ái hết một phen chết khiếp vì trang diễn giải của Trình Đức Ân. Bây giờ lại bị đám vệ sĩ của bạn trai mình hù hù phía. Có ai có thể cho cô biết tại sao tên đàn ông này lại đem cả vệ sĩ và vũ khí theo? Hẹn hò không phải trời, lệnh tri nã vỡ ra chính luận vẫn chưa được gỡ bỏ, trình rang thế này chẳng khác nào tự đưa đầu vào thâm lộng. Đó là chưa kể người của võ gia vẫn còn truy lùng anh. Cái chết của Hồng Kông không nhất thiết sẽ khiến những thành viên khác bỏ dở mối thù tổ chức. Cắt, cô bắt giác la lớn, khiến cả đám người trộn rộn. Nơi đây ai cũng sửng ra, anh, anh, anh và anh. Lướt đôi mắt đầy uy thì y ra xung quanh. Tay cô chỉ vào bốn kẻ đang cầm súng mà đanh giọng la lớn. Đạo diễn đã bảo chưa gọi thì chưa được ra, tuy chỉ là diễn tập, nhưng dù gì cũng là chương trình mang tính bất ngờ với công chúng, sao có thể tự tiện leo ra như vậy, còn không chịu quay về nó cũ. Còn hai người, quay đầu sang hai kẻ còn lại vẫn đang giữ lấy trình tức ân. Cô cố tình nói lớn, anh ta đột nhiên bị đau bụng, đưa anh ta đi bệnh viện giúp tôi nhé. Thật ra, người ai cũng chẳng biết bọn người đó hiểu tiếng Việt hay không. Lớn tiếng thế này chủ, chủ yếu là do những kẻ xung quanh nghe mà thôi Quay phim mà cả camera vàng dàn và nhân viên lẫn đạo cụ cũng không có Thì thật sự có hơi không phải nói là rất miễn cưỡng Xong vẫn còn dễ tin hơn Một lọt kẻ, bốn bốn kẻ mafia từ đâu nhào ra chỉ súng vào một người hãnh sự và Việt Nam Hai thứ này hình như là không đúng chung một câu. còn anh đạo diễn cô ngước đầu lên đối mặt với con người đang ôm chặt lấy mình răng nghiến lại ánh mắt dõi giảm còn không biết ra lệnh cho người ta làm theo lời của em nói đa có ta dĩ nhiên há có dễ dàng bị một người con gái nhỏ bé bước dọ. song đứa con gái nhỏ này là nguyện ái ma nữ tuy đã tu luyện lên hàng vương, góc cách hội ly vẫn cứ không đổi mà. Em thề, anh còn không chịu làm theo những gì em vừa đuôi ra, em sẽ thoát y ngay tại đây. Cô rít khẽ qua hàm răng khích chặt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. sản bộ cánh này cũng rất dễ rũ bỏ. Luôn ánh mắt của của Lorenzo trong phút chốc đột nhiên chuyển lạnh buốt những ái trong lòng có phần lo sợ, không biết anh có tin mình dám làm điều đó hay không. Nhưng đến giờ phút này, ngồi chuyện này ra, cô chẳng còn thứ gì đáng giá hơn để đem ra lập điều kiện cả. Thả anh ta ra và rời khỏi. Anh chậm rãi, nói bằng tiếng Ý với lụ vệ sĩ. Sau nhiều giây suy nghĩ, đôi mắt nheo lại vẫn không rời gương mặt cương quyết đối diện mình dù không hiểu trọn vẹn. Cũng không chắc mình có nghe đúng mệnh lệnh của Lorenzo vừa phát ra với đám thủ hạ. Nguyễn ái dĩ nhiên cái cách của mình để chắc chắn con người trước mặt không giỡn trò Cô quay sang đám người chuẩn bị kéo theo một trình Đức ân Đang ôm bụng rinh rỉ lôi đi và cất giọng nhỏ nhẹ Và đừng làm hại anh ta Bọn này nhún mày nhìn cô đầy nghi vấn Nguyễn ái nuốt ực Cũng chẳng biết những gì vừa nói có đúng hay không Tình thế thật cấp rút như thế này Vốn tiếng Ý sơ sài của cô Vô cùng không tự tin Đến cuối cùng cũng phải đem ra Xài tạm Quay đầu lại nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt điểm trai Bên trên mình Trong lòng đột nhiên có chút an dạ Ngạc nhiên thế nghĩa là cô đã đánh trúng trọng điểm Lorenzo ngắn mặt nhìn đám thuộc hạ Rồi khẽ gọt đầu thuận ý Sau đó vẫn giữ lấy người đẹp trong tay Anh quay người lôi cô ra khỏi thương xá mặc kệ đám dân chúng tò mò vẫn đang cười nói xì xào bàn tán phía sau dọc đường lái xe về tâm trạng của người bạn trai thất thường của cô hiển nhiên không được tốt có khi còn u ám hơn cả bầu trời lúc bấy giờ rõ ràng đang giữa trưa mà kéo mây đen kịch cũng may đang lao đi trên con đường cao tốc vắng vẻ nếu không với tốc độ điên cuồng này mà đã có ta Đây hẳn sẽ đối diện với vài vụ sát nhân, xe lộ, chứ chẳng chơi. Đột ngột, thẳng thắng gấp, khiến những ái thiếu chút nữa là leo đầu vào kính trắng gió. Lorenzo trồm người sang cô, mắt nối mắt. Miệng rít lên đầy đe dọa, thật sự quan tâm hắn đến vậy sao? Lại dám vì hắn mà làm ra hành vi đó. Hành vi gì? cô cao đút người về hướng cửa xe thật sự không biết nên mừng hay sợ trước cơn giận của con người trước mặt thoát y a à... Vỡ lẽ ra là anh thật sự tin, lúc đó vì gấp quá nên tìm đại một chuyện để dọa, chứ thật sự cô đâu có điên đến nỗi vì một người chẳng thân thiết mà làm ra hành đạn động quái đảng như thế. Chưa kịp mở miệng, thói thác thì anh chàng càng ép mặt gần cô, tay siết chặt bả vai của cô đau buốt, giọng nói tốt ra muôn phần đáng sợ. Thật sự như hắn nói, em muốn hắn ghen. Cô tròn mắt nhìn anh, miệng há hóc không nói thành lời. Cái tên đàn ông này lợi lẽ từ hoan tướng hoan tưởng. Đó cũng có thể tin sao? Đại doanh nhân, nhân đa có ta trước cuộc là đã bại não hay là mất chứng si khờ của người già. Hai, những ái à, lẽ nào cô không biết, con người ta dù có thông minh đến đường nào... Trong tình ái cũng có thể say mình trở thành đầu hũ. Vậy nên, bẻ vai ai đó giờ đây không không chịu hành hạ đau đớn. Vậy nên, bẻ vai của ai đó giờ đây phải chịu hành hạ đến thốn xương. Lá phổi cũng dường như muốn nổ tung ra vì ép lực tinh thần đè nặng lên hơi thở. Có tiếng chuông điện thoại dường ai thở phào nhẹ nhõm khi con người đáng sợ kia quay đi nghe máy và dây còn trừ không hiểu đầu dây kia là ai ban đầu anh có vẻ khó chịu vô cùng sau đó lại nhìn cô với đôi mắt như xuyên suốt tâm can cuối cùng khiến sinh sống của cô lạnh buốt khi khía môi cong lên một nụ cười ưng ý được tôi sẽ đến đó ngay Chưa kịp mở miệng hỏi hang thì nụ cười đã tắt ngấm. kẻ thất thường nhanh chóng đẹp ga. Quay ngót xe lại hoàn toàn không để tâm, là đang đi ngược chiều. Cũng chẳng thèm chú ý xem hành khách của mình mặt mày lại trắng bệt hệt như người sắp chết. Tay nắm ghi thành ghế, răng cắn chặt vào nhau để không bị tró ngọt bởi tốc độ kinh hoàng và lối chạy xe địa ngục. Xe dựng lại ở một nhà hàng sang trọng trên đường X. Nghĩa ái đến giờ này mới dám thở ra nhẹ nhõm tay rung rung khi được người nào đó tử tế dắt xuống kẻ đàn ông bên cạnh cô bấy giờ còn hơn là sao đổi ngôi nụ cười mỉm cười nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp khiến cho người người kính nể nhìn chẳng đâu ra cái tên ác ma kinh hoàng đường phố vừa nãy Cô cuối cùng cũng thấy lấy lại sự, sự bình tĩnh, bước đi thanh thoát, thái độ ung dung, không kém kẻ bên kề bên. Không biết con người anh dắt cô đến gặp là ai? Không biết cái kẻ có thể khiến vỏ ra chính luận cây cú đột nhiên xoay mình trở thành một đa có ta hào nhón? Thì quả thật rất đáng gồm. Cô tự nhủ bản thân không thể khiến anh mất mặt. Tuy nhiên, trong lòng có chút lo lắng rồi Ngỡ người anh muốn cô gặp là Thuộc hàng chú bác Cái bộ cánh đang khốt trên người đây Chẳng khác nào la to lên rằng Tôi thuộc dạng con gái dễ dãi Xong nguyện hạt ái Chẳng có nhiều thời gian để lo lắng vặn vụt vụng vặn Bước vào cửa chưa được vài giây Thì bỗng các người gọi với Kẻ đàn ông trung niên Tiếp cận họ mặt mày Rau ria sồm sòa xò chào hỏi vài vài lời tiếng Ý, rồi chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh thuần Mỹ. Người ái lúc trung học đã được Vương Đăng Kho đưa đến trường quốc tế, do đó đối với ngôn ngữ này có thể cho là rành rọt đôi chút. Ít nhất thì đủ để hiểu được đoạn hội thoại xã giao giữa Lorenzo và vị bác sĩ tự tự xưng là Charlie Farr này. Đối mặt với những con người liên quan đến bệnh tật, Cô không ít thì nhiều cũng cảm thấy chột dạ Cư xử vì thế rất không tự nhiên Suốt 2 phút cứ im ỉm không nói vợ như mình chẳng hiểu nỗi họ đang nói gì Có vẻ như vị bác sĩ này Để tìm kiếm anh bấy lâu cái giọng của ông khi chào Anh chứa sự trách cứ rất nhạt Ánh mắt chớp chóc lại dừng trên cô với sự dò xếp, phân vân, phân tích của một nhà khoa học. Dường như là đang cố tìm câu trả lời cho một vấn đề nan giải vô cùng. Đây chính là lý do khiến anh trở về. Tôi đoán. fro nhớ một bên mày khi nhìn thẳng vào cô, mép rau của ông giọt giọt. Lorenzo, nước mắt sang sắc mặt không biến của bạn gái mình. Rồi gật đầu. Vậy tại sao không đưa cô ta về nước Nơi đây không thiếu thốn thiếu nhiều th Nơi đây thiếu thốn Nhiều thứ Nếu không phải là vì L lưu ghi thuận miệng Tiết lộ e rằng đến cả Một năm anh còn Đừng Lorenzo đột nhiên nhắc lời Mắt liếc qua Nghiện ái đầy lo lắng Phò sửa lại mắt kiến Giọng nâng lên một nốt Anh vẫn chưa nói cho cô ta sao Không còn thiết Chúng ta cần nói chuyện Laurenzo Xin lỗi nhưng để hôm khác Chúng tôi bây giờ có hẹn Cho tôi 10 phút Phò như mày Không để ý đến vẻ bất nhận Của ngài chủ tịch Costa Ta chỉ vào ghế đối diện Ra dấu cho cặp nam nữ ngồi xuống Đoạn chuyển hướng nhìn sang ngưỡng ái Vẽ lại Cô ta dù gì cũng không hiểu tôi nói gì Lorenzo lắc đầu cười trừ, mắt nhìn thẳng vào nguyện ái đầy ém dụ. Chuyện đó thì tôi không chắc đâu, Charlie à, cô bạn gái bé nhỏ này của tôi. Đây là một bất ngờ thú vị, Cho đến thời khắc nửa tiếng vừa rồi, tôi còn chưa biết cô ta nói được tiếng Ý. Đừng nói gì đến thứ ngôn ngữ quốc tế này. Thật sao? Fran nhớ mày quay sang nguyện ái, cô hiểu bọn tôi nói gì không? Đói phương chỉ chớp mắt, sau đó lại níu lấy tay áo của bạn trai mình để mặc bối rối. Ông ta muốn gì? Hình như là bà chúng ta ngồi xuống sao? Sao mình còn đứng đây? Ông ấy không phải là người có hẹn với anh à? Không gì, ông ta bảo bạn gái của anh rất xinh đẹp. Nói rồi anh cúi đầu rỉ vào tay cô gã phục vụ nãy giờ vẫn lẻo đẻo thế sau, đoạn quay sang vỗ nhẹ vào tay cô. Em theo người này đến gặp người có hẹn với chúng ta trước. 10 phút sau anh sẽ đến. Trong lòng không cam tâm, xong anh đã tỏ ý không muốn cô có mặt. Chuyện của họ nói rõ ràng, không muốn cô nghe. Nếu cứ khăng khăn ở lại, các cản khác nào tuyên bố với anh? Cô vừa nói dối. liên dô của ngày nay cuối cùng đã có bí ẩn gì? Lại không thể để cho cô biết. Đoạn hội thoại vừa rồi, không ít thì nhiều cũng liên quan đến mình. Cô dám chắc, Chuyện đã dính líu đến bác sĩ Thì lại càng khiến cho cô không an tâm chút nào Jerry Ford Cái tên này cô sẽ nhớ rõ Chỉ mong không phải là bác sĩ kho tâm thần khác Cái ý nghĩ của anh đã phát hiện ra bệnh trạng của mình khiến cô lạnh người. Lặng lặng đi theo người phục vụ về phía góc phòng, trong đầu của Nguyễn Ái ngổn ngang, lo lắng. Anh hiện tại nắm trong tay quyền thế hùng mạnh như thế. Lẽ nào đã truy ra căn bệnh của cô? Bác sĩ đang có lẽ bây giờ vẫn còn rong rũi đâu đó trên cao nguyên t -prep. Cùng con gái và người rễ khảo cổ da của mình, muốn tìm ra họ có khác nào mọ kim đáy bể và ngồi họ ra, kẻ biết được sự thể chỉ có văn thành con người đó là không có khả năng tiết lộ bí mật của cô, bởi bản thân hắn cũng có một bí mật bị cô nắm giữ, bọn họ vốn không thể nào phản bội nhau khả năng còn lại chỉ có thể là nghi ngờ chưa chảm đích thì nhân vật đã thể hiện rõ trước mặt là một ôn gia khác chỉ khác là lần này Kẻ phải tiếp nhận chính là bản thân của vương nguyện ái.